Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông ấy có thể thanh thản sống nước quãng đời còn lại. Nếu như có thể để ông ra nước ngoài sống thì quá tốt. Anh chỉ muốn ông tránh ra ra trốn thị phi để ông được sống trong một cuộc sống an nhàn lúc tuổi già. Như vậy anh cũng có thể yên tâm được phần nào. Vậy thì chúng ta hãy nghĩ biện pháp để bị thư tiếu ra nước ngoài sống là được rồi. Đỗ phương phương nhẹ nhàng còn sắt trong ngực anh tìm một tư thế dễ chịu. Thật ra cũng không phải là không có cách. Để qua một khoảng thời gian nữa Từ từ sẽ đưa ông ấy ra nước ngoài sống. Phương Phương à, em thật là tốt. Em đã xem em như vậy thì anh làm sao có thể buông tay với em đây. Hà dĩ kiệt ôm cô ta càng chặt hơn. Vậy thì anh đừng rời qua em là được. Cả đời này chúng ta sẽ ở cùng một chỗ. Trái tim của Đỗ Phương Phương trở nên mềm nhún như là sắp nhờ ra nước vậy. Chỉ có những lúc ở trước mặt anh, cô ta mới cảm thấy bản thân mình vẫn còn là một người phụ nữ. Còn có thể nói được những lời mềm mại khiến người đàn ông động lòng. Anh cũng nghĩ như vậy, nhưng hiện tại anh như thế này, anh thật sự cảm thấy mình quá mức vô dụng. Hạ Dĩ Kiệt nói với vẻ đầy tự trách, giọng điệu thoáng trùng xuống. Đỗ phường phương nghe anh nói như vậy cực kỳ đau lòng. Cô ta nhẹ nhàng vứt vứt lưng anh rời tránh ăn. Dĩ Kiệt à, không có chuyện gì cả, sẽ không có chuyện gì đâu. Người em cần là anh, chỉ chính là con người anh thôi. Những thứ khác em đều không cần để ý. Nhưng chuyện như thế này thật sự là không công bằng đối với em. Em còn trẻ như vậy Đỗ Phương Phương thấy phần mắt của anh hơi hồng hồng Thì không phải bật cười một tiếng Nhẹ nhàng đập anh một cái Em không tin cả đời anh cũng không tốt hơn được Phương Phương à Hạ sĩ kiệt cầm lấy tay của cô ta Thời gian một tiếng thật sâu Em hiểu được như vậy Anh làm chồng còn dám đòi hỏi gì hơn nữa đây Thời tiết của thành phố A đã chuyển sang hè Tiết trời nóng bức cực kỳ khó chịu Đối với những kẻ có tiền Sống trong mùa đông hay mùa hạ cũng không có ảnh hưởng gì lớn cả. nhưng đối với tình hình hiện tại của tương tư mà nói, thì cô đang chịu sự tra tấn của địa ngục. gian nhà đang thuê của cô đang ở nóng như lồng hấp. chưa tới giữa trưa mà ánh nắng đã chiếu xuyên vào đến giữa nhà. tiền lương của tương tư không phải là thấp, nhưng nhất nặng cần phải được bổ sung dinh dưỡng, cho nên cô phải cho con gái ăn thêm sữa bột, rồi cả tá bỉm để con gái đi tiểu không bị ẩm ướt. những thứ đó. Khiến tiền của cô một tháng chi tiêu không phải là nhỏ Cô cũng đã thường muốn dùng số tiền Mà Hà Dĩ Kiệt đưa Để mua một chiếc máy điều hòa nhiệt độ Dù sao hiện tại Anh cũng đã biết cô ở đâu rồi Không cần phải bận tâm lo lắng như là trước kia Nhưng từng tư từ lại nghĩ rằng Mình và anh đã hoàn toàn chia tay Cũng đã nói rõ ràng Giữa hai người không còn gì liên quan đến nhau nữa Sau đó cô càng không thể động đến số tiền kia của anh Cô hối hận lần trước khi gặp mặt anh Cô đã con trả lại tấm vé kia cho anh. Ngày qua ngày, từng từ cố gắng chịu đựng sự nhẫn nhịn sống như vậy. Nhưng đến giữa tháng 7, thì cơ thể của cô không cắn gượng được nữa. Cô lăn ra ốm. Sức khỏe của cô vốn không được tốt. Lúc trước còn bị đỗ phương phương ban cho phải rồi. Sống chết đi. Tình trạng sức khỏe của cô càng ngày càng xuống dốc. Cô lại cố ý muốn sinh nặng nặng Sau khi sinh con ra, chính bản thân cô cũng cảm thấy sức khỏe của mình vốn đã kém. Bây giờ không thể nào kém hơn được nữa. Cô cảm thấy mình tự như một cái cây mà thân đã bị sâu mọt đục rũa lấy hết đi sức sống rồi. Lần này cô phát bệnh sốt cao ly vì mấy ngày liền. Người không thể cày tin được một phòng nữa. May mắn là có trưởng sinh bên cạnh. Cậu khăng khăng yêu cầu cô phải đến bệnh viện. Trưởng sinh là nhân viên thời vụ của selfie. Tiền lương một tháng cũng chỉ có 1.200 tệ. Tường từ còn ốm không thể đi làm. Tiền lương liền bị ngừng trà. Vẹn vẹn chỉ còn một tiết tiền cô đã dành dụng lại được. Nhưng cũng đủ để chào trống cho hai ngày nằm viện là hết. Tương tư sốt cao, mặt mày vẫn còn đào rực đã phải xuất viện. Cô biết tình hình sức khỏe của mình, cô không thể động đến số tiền sinh hoạt của nặng nặng được. Con gái cô còn nhỏ như vậy, cô không thể bị con gái ăn uống khổ sổ. Trưởng sinh cố chấp con chịu, nhờ tiếng Phúc ở lại bệnh viện chăm sóc cho tương tư. Cậu liệu mạng đi ra bến thằng tìm việc làm thêm. Nhưng thứ nhất là cậu không có bằng cấp gì, thứ hai là không có năng lực gì đặc biệt cả thứ ba là không có mối cảnh thứ tư là không có sức lực Vòng vào suốt hai ngày trời ở đây cậu vẫn không tìm được việc gì để làm cả sau vài lần do dự cậu gạt bỏ lòng kiêu ngạo của tuổi thiếu niên rồi quát hỏi bằng được tiếng phúc những tin tức về mối quan hệ của tương tư từ đó cậu có một chút thông tin về mối liên quan giữa người đàn ông tối hôm trước đối với tương tư khi trưởng sinh xuất hiện hà dễ kiệt đang xử lý công việc ở trong phòng làm việc của mình chẳng những thư ký triệu sợ ngay người mà ngay cả hà dễ kiệt cũng giật này mình cậu thanh niên trẻ tuổi này dường như không biết sợ hãi nghe chuyện hot nhất tại đọc